Bạn đang nghe chuyện chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Thác bạt Thụy Thụy. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc VV, chương 107, trốn Tránh Tình Yêu. Tần Tấn Dương dùng lưỡi tách hàm sang cô ra, ngay sau đó tiến thẳng vào trong, triển miên mà hôn. Bao nhiêu xúc cảm, Tần Tấn Dương thể hiện tất cả qua nụ hôn này, khẩn trương, sợ hãi và một ít thức giận. Hắn tức giận đơn giản chỉ vì một kẻ luôn luôn cuồng ngạo như hắn, ngay giờ đây trước mặt tình yêu của chính mình, không khỏi quý đầu. Thực sự, không giống Tần Tấn Dương trong quá khứ. Là ai chinh phục ai? Giờ phút này, trong căn phòng này, Tần Tấn Dương hoàn toàn sáng tỏ, hắn chính là kẻ thua cuộc. Không có không phục, thua chính là thua. Hắn như thế cam tâm tình nguyện thua trên tay cô gái nhỏ này. Thiên ái Thiên ái Đồng thiên ái Thầm trầm chiến miên hút lấy đôi môi non mịn Tần tấn dương càng không ngừng nghỉ Nỉ non tên cô Giờ khắc này ôm cô trong vòng tay Thưởng thức đôi môi nhỏ ngọt ngào này Hắn chính là cảm thấy nội tâm chính mình thật phong phú Yêu một người thần kỳ ở chỗ Có phải hay không còn người ta sẽ bắt đầu kỳ vọng vào một điều gì đó Có lẽ là vậy Cho nên hắn hiện tại Cũng như thế mong đợi Như muốn thể hiện tất cả khát vọng của anh Với cô trong nửa năm nay Chưa lần nào nghiêm túc hôn cô Hiện tại dốc hết tất cả Tại nơi này kéo dài nụ hôn khát vọng Không phải như thế Thiên ái Cũng không phải như vậy Chưa từng nghĩ sẽ chế nhạo cô Càng không muốn khiến cô khó chịu Cũng không muốn làm những chuyện Khiến cô tổn thương Tất cả chỉ do anh đố kỵ Đúng vậy Tần tấn dương thừa nhận đi Thừa nhận bản thân mình đã sớm đố kỵ đến mức phát điên luôn rồi Nhìn thấy cô gái này Ở chung một chỗ với người khác Nhìn thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười Thần mật tình tứ Hắn đố kỵ Đố kỵ đến mức phát điên Cho nên mới nói ra những lời như thế uhm, Buông tôi ra Anh không nghe đến À Đồng thiên ái lắc đầu Muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của anh Cái gã biến thái này Sao lần nào cũng làm ra hành động thế này chứ Thật là ti bỉ Đồng thiên ái khó chịu cau mày Giống như lần trước Cắn lên lưỡi hắn Nhất thời mùi tanh đồng lan ra trong miệng Tần tấn dường chịu đau Tiếp tục hôn cô hai cánh tay giống như có thêm sức mạnh Đem cả người cô vây thật chặt giống như muốn để cho cô cả đời này dựa vào cánh tay anh, hơn thế nữa, muốn cô từ nay về sau là duy nhất của mình anh. Buông ra. Đồng Thiên Ái liều mạng đẩy hắn ra nhưng lại phát hiện mình chỉ là phí công. Tần Tấn Dương rút cuộc ngừng nụ hôn lại, cả người dán chặt vào Đồng Thiên Ái, tựa đầu vào cổ cô, thầm lam hít lấy mùi thơm của cô. Tần Tấn Dương thở hổn hển nói, Hãy nghe anh nói. Tôi không muốn, tôi không muốn nghe. Anh buông tôi ra, buông ra. Có hiểu hay không? Đồng thiên ái cố chấp la lên. Tần tấn rừng đem cô ôm chặt trong ngực, không đếm xỉa đến sự dễ dụ của cô. Giấu mặt nơi lỗ tai cô nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nghe ba từ này. Đồng thiên ái ngây cả người Tất cả phản kháng cũng ngừng lại Đôi tay chống đỡ nơi lồng ngực của anh Cho dù cách một lớp quần áo Nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được Nhiệt độ nóng bỏng từ hắn Hắn đang nói gì Tên biến thái tự đại cuồng ngạo Hắn thế nào lại nói thật xin lỗi Hắn là nói cho nghe sao Cô không phải là đang nằm mơ chứ Nếu không phải mơ Vậy nhất định mới vừa rồi Cô nghe nhầm Thật xin lỗi Thành âm trầm thấp của hắn lần nữa vang lên bên tai Đồng thiên ái trợn to hai mắt Có chút u mê nhìn chăm chăm một điểm Còn người phóng đại cũng là không có điểm đến Cứ thế chăm chú nhìn lên phía trước Hắn cứ nhìn nói Thật xin lỗi Có chuyện gì vậy? Tên biến thái nói xin lỗi Cái này so với giữa tháng 6 trời đổ tuyết Còn khiến người khác cảm thấy kinh hãi hơn Tần Tấn Dương nhấc đầu lên đôi tay rắn chắc ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đôi mắt thầm thúy ẩn hiện sau bên trong là gương mặt đang mê man của cô nhẹ nhàng cúi đầu dịu dàng hôn xuống đôi môi cô thật xin lỗi chuyện ngày hôm qua anh nhận lỗi với em Tần Tấn Dương chân thành nói đồng thiên ái lấy lại tinh thần nhìn thấy gương mặt tấn tú cách mình lại gần mà cả người cô Còn bị anh ôm chặt trong ngực Đồng thiên ái xấu hổ đào mặt ngượng ngập nói Anh buông tôi ra trước Vậy em tha thứ cho anh Hắn vội vã nói tiếp Ra điều kiện với cô Hãy hắn một cái Đồng thiên ái nghiến răng nghiến lợi lặp lại Anh buông tôi ra trước Em tha thứ cho anh trước Tần Tấn Dương cũng ngang bướng như cô, lặp lại lời mình. Đồng Thiên Ái có loại xúc động muốn giết người. Người này sao hôm nay lại ngang bướng đến mức này chứ? Cảm thấy bên hồn có chút căng thẳng đối diện với ánh mắt anh. Đồng Thiên Ái hùng thần ác sát nói. Tần Tổng, mới anh đem móng vuốt của anh ra khỏi người tôi. Anh nghe rõ chưa? Đồng Thiên Ái từng chữ từng chữ nói. Móng vuốt. Móng vuốt Còn nhím nhỏ chanh chua này Dám đem tay anh biến thành móng vuốt Cô nghĩ anh là gì Còn mèo con chó ngoài đường sao Có cả móng vuốt nữa Tần tấn dương sừng suốt một hồi Không phản bác lại lời cô Lực đạo nơi bàn tay cũng giảm đi chút ít Nhưng vẫn như cũ không buông cô ra Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh đây Tần tấn dương nhìn thẳng vào mắt cô Giống như làm như thế Hắn có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì Đôi mắt hắn đen như mực, nói đúng hơn chính là giống như mặc sắc bảo thạch, trong nơi u tối lại lóe lên một tia sáng rực rỡ, từ từ nổi lên, sau đó càng ngày càng chói mắt. Ánh mắt đồng thiên ái cùng hắn dây dưa, trong nhất thời không nói lời nào. Dường như ánh mắt hắn có ma lực, hút hết tâm trí của cô, khiến cô không thể nào mà thoát khỏi ánh mắt ấy. Tần Tấn Dương khẽ nhíu mày, Còn mặt anh Tuấn hiện lên một tia ảo não. Thiên ái, muốn thế nào mới có thể tha thứ cho anh đây? Trong lòng chợt có chút buồn cười, suốt cuộc cũng có một ngày, anh khẩn cầu người con gái này. Đúng như vậy, không thể không thừa nhận trước mặt tình yêu, cái gì gọi là tư thái cao quý hơn người đều bị vứt bỏ. Trừ phi, người là trốn tránh tình yêu này. Chuyện được phát trên website vn.com Trường 108, chính thức thông báo Tha thứ Đồng thiên ái lầm bầm thì thầm cái từ này, cảm thấy hết sức xa lạ. Sống trên đời này hơn 20 năm, hầu như chưa từng có ai làm ra chuyện gì khiến cô cảm thấy không thể tha thứ. Nhưng đối với cô tốt, đối với cô không tốt. Toàn bộ chỉ là khách qua đường mà thôi. Đồng thiên ái thở dài phiền não, lặng lặng nhìn người trước mắt. Anh biết thế nào gọi là khách qua đường không? Cái gì? Hiện tại biến thành tần tấn giường mặt ngây ngốc nhìn cô. Trong cái đầu nhỏ này của cô, đến tột cùng là chứa những thứ gì đây? Tha thứ cùng khách qua đường. Hai từ này có quan hệ với nhau sao? Giọng nói nhẹ nhàng Tần Tấn Dương tự nói với chính mình Khách qua đường Cái gì gọi là khách qua đường đây Giống như lúc người đói bụng Sau đó đi vào một quán cơm nhỏ Cơm nước xong đứng dậy trả tiền Rồi từ đó về sau sẽ không bao giờ trở lại quán cốc này nữa Cho nên Tha thứ làm gì chứ Điều kiện trên hết của tha thứ Chính là người kia còn lưu lại trong sinh mệnh của mình Sẽ cùng hắn dây dưa Cùng hắn có quan hệ Như vậy Tha thứ mới có ý nghĩa, nếu không, không đáng để nhắc đến." Tần Tấn Dừng trầm mặc không nói, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô. Một giây tiếp theo, thông suốt ngẩng đầu, bàn tay đặt nơi eo cô bỗng dưng tăng thêm lực đạo, kéo cả người cô ập vào trong lòng mình. Dường như hắn muốn biểu thị công khai quyền lực độc chiếm của chính Lắc đầu một cái Cả người tỉnh táo hẳn lên trực tiếp nói Tôi không biết Bây giờ anh nói với tôi những thứ này Còn cần thiết sao Tôi chỉ biết Chiếc gương bị bể Dù hàn ngắn kiểu gì Thì trên mặt chiếc gương vẫn hẳn lại những vết nứt Hay như người khác thường nói Chậu nước hắt đi không thù lại được Như vậy anh có hiểu không Thật ra Thì anh nói không sai Anh chỉ nói sự thật thôi Sự thật là tôi mang chính mình bán cho anh một tháng Làm người phụ nữ của anh trong vòng một tháng đó Mặc dù trên thực tế chỉ có một tuần Đồng thiên ái bổ sung thêm Cho dù như thế cũng không thay đổi được sự thật Anh không có nói sai Còn nữa tôi không thể nào nói tha thứ hay không tha thứ cho anh được Đơn giản bởi vì tôi chưa từng trách cứ anh Đồng thiên ái tiến lại gần nhẹ nhàng nói Tôi nhiều lắm Chỉ là chán ghét anh mà thôi Xong đời Vòng tới Vòng lui Đi hết một vòng lớn rằng co với cô nửa ngày Cuối cùng Vẫn là nghe được cô nói hai từ Chán ghét này Mây đèn kéo đến bầu trời Trong giây lát Trở nên u ám sám xịt Không cho phép em nói chán ghét anh Tần tấn giường kích động Nắm chặt lấy tay cô Dùng sức lắc lắc cả người cô Đấy nhất định là ông trời đang trừng phạt hắn Bởi vì lúc trước hắn đùa giỡn quá nhiều phụ nữ Bây giờ ông trời phái cô đến trừng phạt hắn Trừng phạt hắn lúc trước phong lưu Trều hòa gạo nguyệt Chỗ này em không tìm được từ Đồng thiên ái bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ Vội kêu to ừ, Tôi thấy anh tự tin sinh tự kỳ luôn rồi Anh nói không cho phép là sao hả Tôi nói anh biết Anh không có cửa đâu Nghĩ cũng đừng nên nghĩ Cả đời này tôi chán ghét nhất chính là anh Trong phút chốc Khôi phục lại tỉnh táo Bản chất mứng bình của cô cũng theo thế mà trỗi dậy Đồng thiên ái trùng trùng hô Tôi xem người là tự đại quán Bắt đầu động kinh đi Người nói không có Không cho Cũng không cho phép sao Lúc này lừa giận đã bốc lên tận đầu Tần Tấn xương Ngước mắt nhìn cô Quát nạt Không được Tại sao? Anh quản được tôi sao? Tôi là con người nha Tôi cũng có suy nghĩ riêng của chính mình Suy nghĩ đó anh có hiểu không? Chắc là anh không hiểu rồi Tên biến thái như anh sao mà hiểu được chứ? Đồng thiên ái tức giận nạt lại Tần tấn dương đột nhiên phát ra tiếng cười chấm thấp Không có chút báo trước Cái gì chứ? Hắn bị thần kinh giở người hay sao? Có gì đáng cười à? Cô nói sai điều gì sao? Tóm lại một điều Hắn đúng là bệnh không nhẹ Tôi muốn đi làm việc Không có thời gian ở chỗ này cãi nhau với anh Còn nữa Nếu không có việc gì Anh làm ơn không cần lạm dụng chức quyền gọi tôi đến nói chuyện phiếm Nói xong Đồng Thiên Ái con người lợi dụng khoảng trống dưới cánh tay anh Chuy qua thoát khỏi sự khống chế của hắn Đồng Thiên Ái bước được vài bước Thấy hắn không có phản ứng liền tăng nhanh bước chân Đi mau đi mau Ở cùng một chỗ với tên biến thái này Cũng không có chuyện gì hay ho Ngừng đầu nhìn đồng hồ trên tay Đã thấy nửa tiếng trôi qua Đồng thiên ái ảo não phát hiện Ở cùng với hắn như thế nào Lại hào phí thời gian đến thế Tần tấn sương nhìn theo bóng lưng gầy của cô Cách mình càng ngày càng xa Rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi Đồng thiên ái Đồng thiên ái dừng bước chân Nhưng vẫn không quay đầu lại Cô buồn buồn cúi đầu Chân chờ một chút rồi lại bước tiếp Tiến về phía cửa trước Đồng thiên ái Hôm nay tôi chính thức nói cho em biết Không bao lâu nữa em sẽ trở thành Tần thiếu phu nhân Tần tấn dương nhìn cô bình tĩnh nói Ếch Đồng thiên ái lần nữa đứng yên tại chỗ Ngây ngốc một lúc Quay đầu lại nhìn người vừa thông báo Tin tức chấn động này Tần Tấn Dương Đồng Thiên Ái nhìn thẳng vào ánh mắt hắn Lại phát hiện ra ánh mắt thật dịu dàng Nhưng cũng đầy kiên quyết Trời ơi tên biến thái chết tiệt này Hắn đang nói cái gì vậy Tần Thiếu Phu Nhân nữ, Tần Thiếu Phu Nhân Hắn có biết những lời này có nghĩa là gì không chứ Lại bắt đầu nổi điên à Chắc hẳn đây lại là hắn bày trò để trêu cô đây Đồng Thiên Ái Ngành mặt công kích lại hắn Cũng không thể bị hắn suốt ngày chiều chọc được. Ít nhất cô cũng muốn được tiêu sái một lần. Đồng thiên ái quật cường ngừng đầu nhìn Tần Tấn Sương có chút diễu cợt nói. Tần Tổng, đây là trò chơi anh mới nghĩ ra Nghe cũng hay đó. Nhưng mà xin lỗi, tôi đây không có hứng thú. Tần Thái Thái, đây chính là danh hiệu mà người người mơ chịu người tưởng. Toàn bộ phụ nữ độc thần tại đất Đài Loan, ai ai cũng mơ ước được làm vợ hợp pháp của Tần Tấn Dương. Cô có nền hướng hắn, cảm tạ hay không đây? Cô có ngu, cũng không đến mức mất trí như thế. Không cần nghĩ cũng biết, đây là hắn cố tình trêu đùa cô mà nói. Hết trường 108